Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương chính của quyền sách Tuổi trẻ không trì hoãn của tác giả Tần Cách Chương chính, kỷ luật tự giác, có thể chữa khỏi trì hoãn Bệnh trì hoãn thực ra là do khả năng tự kiểm soát kém, không quản lý được bản thân Những người mắc bệnh trì hoãn rất giỏi lừa mình gạt người Để việc tới tận phút cuối mới làm mà làm cũng không đâu vào đâu Muốn thay đổi khả năng kiểm soát kém này phải bắt đầu từ những việc nhỏ dù sự tiến bộ nhỏ nhoi xây dựng lại niềm tin khi sự cầu tiến chiếm thế tượng phong, bạn sẽ cách kỷ luật tự giác không bao xa nữa. Trong lúc bạn lãng phí thời gian, người khác đang nỗ lực. Khi hồ tiểu lãng tốt nghiệp, đúng thời kỳ kinh tế không mấy khởi sắc, một sinh viên vừa tốt nghiệp thành tích học tập chẳng mấy lý tưởng, không tham gia hoạt động gì trong thời gian ở trường, anh ta đành tìm một công ty tư nhân nhỏ để nộp hồ sơ, tạm bờ thế mà cũng tới tận bây giờ. Một hôm Theo bố trí của giám đốc công ty Hồ tiểu Lãng mang bản kế hoạch đến công ty đa quốc gia nào đó Tiểu Lãng vừa bước vào tòa và nhà công ty ấy đã cảm thấy mình như luồn đi mấy phần Qua trùng trùng quan ải cuối cùng anh ta cũng giao được bản tài liệu tới tay nhân viên của bộ phận liên quan Cùng đi làm tuê người ta có một môi trường làm việc đẳng cấp như thế rõ ràng so với mình khác biệt như trời với đất Trong lòng Hồ tiểu Lãng cảm thấy rất bất bình Anh ta buồn bã đi về phía thang máy Đúng lúc cửa thang máy mở, anh ta đi vội đi vàng. Bên cạnh cũng có một người đi về phía thang máy, hai người va vào nhau. Hồ Tiếu Lãng tức tối nói, chê cái gì mà chê Lúc cẩn đầu mới phát hiện, đó là một mỹ nữ tóc dài, nho nhã xinh đẹp. Cô gái này nhìn chầm chầm Tiểu Lãng, băng hoàng như đang suy nghĩ gì đó. Tiểu Lãng lập tức cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi, tôi đang dội. Cô có bị va vào đâu không? Cậu là Hồ Tiếu Lãng phải không? Mỹ nữ đột nhiên hỏi. Tiếu lãng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cô là... Anh ta quan sát kỹ, mỹ nữ trước mắt, không nhớ ra mình đã quen ở đâu. Tôi là... À, không có gì. Cô gái ấn nút đi xuống. Hồ tiếu lãng lại quan sát cô ta, vẫn không nhớ ra. Tiếu lãng tận trọng hỏi. Xin hỏi, sao cô lại biết tên tôi? Mỹ nữ đó vuốt lại mái tóc, dài đen nhánh, những sợi tóc bay bay lên bộ vest cao cấp. Bộ y phục này vừa khéo làm nổi bật lên, thân hình chữ S tuyệt vời. Vừa tinh tế vừa gợi cảm của cô ta cô gái quay đầu lại mỉm cười với tiểu lãng, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng khiến tiểu lãng như muốn ngớt xỉu Hồi học đại học, có phải có một bạn gái khá mập thích cậu, còn cậu đã từ chối cô ấy không? Mỹ nữ hỏi Sao cô biết? Tiểu lãng kinh ngạc hỏi Tiểu lãng tốt nghiệp mấy năm rồi vẫn độc thân, nhưng hồi học đại học, đúng là có lịch sử vinh quang, được con gái tỏ tình thật Khi ấy anh ta vừa vào học nhiệt huyết hừng hực Anh ta lập lời thề phải thay đổi tính trị khoản của mình, làm lại từ đầu, xây dựng một mình hoàn toàn mới. Do vậy, hai tuần đầu tiên, ngoài lên lớp thì Hồ Tứ Lãng ở Lì Thư Viện tự học còn tham gia mấy câu lạc bộ như kịch nói võ thuật, biện luận. Chính bộ dạng chăm chỉ học hành đó đã khiến cho không ít các cô gái yêu thích và ái mộ Ngày hôm đó, có một người lén lén nhét một tờ giấy vào trong vỡ của Hồ tiểu Lãng, hẹn anh ta, 6h30 gặp ở Sơn Bóng Rổ. Lần đầu tiên Hồ tiểu Lãng nhận được thư của con gái, anh ta vui mừng huy động toàn bộ quân đệ trong phòng lại để tham mưu cho mình cuộc hẹn hò đầu tiên. Qua sự tư vấn của các bạn, cuối cùng Hồ Tú Lãng cũng xuất hiện ở chỗ hẹn đúng giờ với một dáng vẻ hoàn toàn mới. Tiểu Lãng chờ đợi một cô gái với mái tóc dài, có thân hình yêu kiều và khuôn mặt xinh đẹp sẽ xuất hiện trước mặt mình, sau đó cùng mình tạo nên giai thoại nhân gian, nhưng vừa gặp mặt, Hồ Tú Lãng đã đờ người. Cô sinh viên trước mắt vừa lùn vừa béo. Phải 85-90kg, tóc cắt ngắn như đàn ông, mặt tròn như cái bánh đa nướng, chiếc váy màu hồng bỏ sát nhìn thật gượng ép. Hồ Tiểu Lãng đang chuẩn bị đánh bài chuồng thì bị cô gái đó gọi giật lại. Cuộc hội thoại tiếp theo đó, Tiểu Lãng không nhớ rõ nữa. Đến giờ anh chỉ nhớ, hình như cô gái có hỏi mình một câu. Cậu, cậu không thích mình à? Còn Tiểu Lãng sau khi nói rõ do cô gái quá béo và mình không thích, xong lập tức bỏ đi như chạy, tất cả cảnh tượng đó đã bị đám bạn cuồng phòng trứng nắp gần ở đó một sở thị. Tiểu lãng vì vậy mà bị các bạn cười nhạo cả tháng. Hồ Tiểu lãng không gặp lại cô gái ấy nữa và cũng nhanh chóng quên chuyện đó đi. Vì bạn bè chế giễu Tiểu lãng vờ vịt trong học để câu kéo các bạn gái, nên anh ta cũng chẳng buồn đến thư viện nữa. Trên lớp cũng chẳng tập trung nghe giảng. Anh ta có lý do hết sức chính đáng để không học hành nghiêm túc. Tránh lại bị ai đó nhìn trúng. Game và tiểu thuyết vừa mới từ bỏ được hai tuần lại bắt đầu chiếm lĩnh toàn bộ thời gian của tiểu lãng tâm thế hừng hực lúc mới nhập học, sớm cao chạy xa bay câu lạc bộ không tham gia trong tư viện, chỉ còn thấy cảnh tiểu lãng ngủ vùi còn trên lớp cũng tâm hồn treo ngược cành cây anh ta cứ như vậy cho đến khi tốt nghiệp nhưng chuyện này ngoài các bạn cùng phòng ra thì không có còn ai biết nữa vậy tại sao cô gái trước mặt lúc này lại nhắc đến bí mật từ thời xa xưa ấy cậu có muốn biết chuyện gì đã xảy ra Sau khi cậu từ chối cô ấy không? Mỹ nữ nhìn số tầng thang máy hỏi Cô biết à? Hồ Tứ Lãng bất giác tò mò Đương nhiên biết Khi đó cậu chê cô ấy quá béo nên không thích Cô ấy rất đau lòng Từ đó hạ quyết tâm giả béo xuống dưới 50kg Cô gái đã đăng ký tham gia cô lạc bộ Thể dục nhịp điệu của trường Trở thành thành viên béo nhất trong lịch sử Thành lập của câu lạc bộ Thời gian luyện tập ban đầu đối với cô ấy Vô cùng đau khổ Nhưng cô ấy vẫn kiên trì Nửa năm sau Cô ấy đã thực hiện được mục tiêu, đồng thời cố gắng học tập, tích cực tham gia công tác xã hội. Không ngờ, cùng với sự thay đổi lớn đó, các nam sinh bắt đầu tranh giành để bày tỏ tình cảm với cô ấy. Tốt nghiệp, với tấm bằng loại ưu, cô được tuyển thẳng vào một công ty ra quốc gia nổi tiếng. Sau khi đi làm, cô ấy vẫn kiên trì tập luyện và học tập. Ba năm sau trở thành quản lý của công ty. Lúc này tháng máy đến tầng một, cô gái bước ra trước, hồ tím lãng như giật mình tỉnh mộng chạy đuổi theo, xin hỏi sao cô lại biết những chuyện ấy? <cười> Tôi chính là cô gái béo đó đó. Mỹ nữ điệp nhiên đáp. Tiểu lãng rõ ràng nhưng không tin vào mắt mình. Lúc này Mỹ nữ mới bảo Tôi còn phải cảm ơn cậu nữa. Nếu không phải cậu từ chối tôi, có lẽ tôi vẫn luôn ở trong trạng thái trì trệ đó sống hoa ngày không thể có được ngày hôm nay. Sao có thể là... Tiểu lãng há hốc miền, mãi không khép vào được. Sau khi bị cậu từ chối, tôi vẫn theo dõi cậu. Trước đó vì tưởng cậu chăm chỉ học hành, không ngờ cậu căn bản chẳng quan tâm tới việc học. Tôi buồn phiền, vì mình nhìn nhầm người, lại càng quyết tâm mình phải thay đổi. Trong lúc người khác ngủ trướng, tôi đã chạy 2000 m ngoài sân nhận đồng. trong lúc người khác đọc tiểu thuyết chơi game, tôi đang học trong lớp. Người khác cuối tuần đi du lịch, tôi đi làm thêm. Thời gian mà người khác lãng phí, tôi tiết kiệm và nỗ lực. Tôi đặt ra các mục tiêu, thực hiện từng cái một. Sự khác biệt hôm nay của chúng ta, tôi hoàn toàn không hề bất ngờ. Hồ Tứ Lãng ngẩn ngơ nhìn theo mỹ nữ xinh đẹp tự tin, nghĩ bản thân mình mấy năm nay Ngày ngày đều hạ quyết tâm, nhưng ngày nào cũng trì hoãn, chẳng hoàn thành được mục tiêu nào, trì hoãn được tới lúc nào thì hay lúc đó, đến hôm nay vẫn chẳng làm nên việc gì. Lúc này hồ tuyến lãng đúng là không đất dung thân Mẹo nhỏ Một, người ta thường trì hoãn vì không có mục tiêu rõ ràng, phương hướng càng mơ hồ, càng dễ lãng phí thời gian. Hai, hãy tìm kiếm một động lực khiến mình buộc phải bước về phía trước. Chữa trị khoản, đầu tiên hãy sắp xếp lại bàn làm việc của mình. Việc Hồ Tứ Lãng gặp lại cô bà béo mập thời đại học khiến anh ta chịu một sự trả kích lớn. Từ lúc bước ra khỏi cửa công ty lớn đó, anh ta lập tức hạ quyết tâm. Không thay đổi sẽ không mang họ hồ. Tất cả mọi sự trì hoãn cần phải được đổ hết ra Thái Bình Dương. Một thanh niên hừng ngực khí phách được sinh ra từ giây phút này. Nhưng khi Hồ Tứ Lãng ngồi trước bàn làm việc của mình, khí thế vừa rồi lại một lần nữa xì xuống như quả bóng bị châm kim. Chúng ta hãy nhìn qua bàn làm việc của anh ta xem, mọi thứ để bừa bãi, trên bàn ngoài chỗ để hai bàn tay tra chẳng còn chỗ nào trống, bên tay trái là giá tài liệu. Trên giá chất đầy văn kiện giấy tờ, trong đó có các dự án đã làm sâu, tài liệu đã sử dụng. Công văn nội bộ công ty để siêu để vẹo hai ba cuốn sách, vài trang trong cuốn sách còn thò cãi ra ngoài. Phía trước giá tài liệu đặt một tập giấy màu, trong đó vẽ bản độ hiệu quả dự án có những trang in màu BBT và cả những sơ đồ thiết kế được tải trên mạng xuống giữa bàn làm việc là màn hình máy tính bốn góc màn hình dán đủ mọi giấy note xanh đỏ tím vàng dài ngắn to nhỏ nội dung ghi trên giấy note có thể là ý tưởng anh ta trột một nghĩ ra có thể là phương thức liên lạc của đơn vị hợp tác còn cả nhắc việc cẩn cấp hoặc nơi lưu tài liệu thậm chí điện thoại của người chuyển phát nhanh cả bàn đầy ự muốn tìm tài liệu có lẽ phải lật tìm rất lâu bên phải để văn phòng phẩm thường dùng dưới ống bút băng dính kẹp kim số văn phòng phẩm, phẩm đó để chồng để chéo lên nhau cốc uống nước là thứ chiếm diện tích nhất trong số các đồ văn phòng kia phía dưới cốc là mấy trang tài liệu trang xử lý trong ngày đã có vài ba giọt nước bắn và thấm lên giấy trên vách ngăn bàn dán, những tờ quảng cáo hoặc thông báo của công ty từ mùa xuân tới mùa đông vẫn ở đấy màu giấy đã ngả vàng cả rồi khăn lâu vắt trên tấm vách ngăn đã không nhìn ra là màu gì dưới gầm bàn ngoài cây máy tính và thùng rác ra còn đặt một thùng giấy lớn. Trong thùng giấy là những kẹp tài liệu linh tinh và giấy nháp, bên trên phủ đầy bùi. Hồ Tuyết Lãng thở dài, định bắt tay vào thu dọn. Một cái bàn bừa bãi thế này, chắc phải thu dọn một ngày mới sạch được. Anh ta thầm oán tháng trong lòng, muốn tâm trạng nhẹ nhàng để làm việc thật quá khó khăn. Thu dọn bàn làm việc còn phiền phước thế này hay là để mai hãy bắt đầu, hôm nay tạm thấy đã. Hôm sau, Hồ Tuyết Lãng quên luôn việc phải dọn dẹp bàn làm việc ngày thứ ba vẫn thấy hết ngày này sang ngày khác chớp mắt mấy tháng đã trôi qua thực ra tất cả những người mắc bệnh trì hoãn đều như thế mặc dù ghét môi trường quanh mình vẫn thiểu bừa bãi và muốn có môi trường sống sạch sẽ gọn gàng nhưng đối mặt với môi trường bừa bãi trước mặt họ vẫn không hành động hoặc luôn trì hoãn sang ngày mai kết quả ngày lại ngày sự sạch sẽ mà họ muốn không bao giờ thực hiện được đối với những người mắc bệnh trì hoãn có một nơi cũng bừa bãi giống hệt bàn làm việc là tài liệu trong bàn máy tính. Các loại tài liệu dù dùng hay không luôn để nguyên ngoài màn hình. Họ nghĩ, cứ để đấy đã, có thời gian sẽ cho vào file thích hợp. Nhưng để đấy đã, nên việc sắp xếp trở nên xa vời. Có người, tài liệu để trên màn hình máy tính nhiều tới nổi, không còn nhìn thấy ảnh nền nữa, nhưng vẫn trị hoãn không sắp xếp. Trong các ổ đĩa cũng thế, mỗi lần cần dùng, đều không nhớ ra tài liệu được để trong ổ trào, phải dùng công cụ sạch. Đôi khi, Họ cũng quên cả tên cụ thể của tài liệu, việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn, cứ thế nói gì đến hiệu quả công việc nữa. Khi công việc bị dồn lại mọi lúc mỏi nhiều, trí nhớ của người ta trở nên hỗn loạn, những người mắc bệnh trì khoản biểu hiện càng rõ ràng hơn. Khi có chuyện gì đó cần giải quyết, họ cảm thấy đầu óc đập như đồi cháo căn bản họ không nhớ ra việc ấy đã tiến triển đến mức nào rồi. Còn vấn đề gì cần xử lý, bởi vì trí nhớ của họ cũng hỗn loạn như bàn làm việc công ngăn nắp trật tự. Dù là nhân viên làm việc ở công ty lâu năm, Hồ tú Lãng vẫn không đúc kết được kinh nghiệm. Khi có việc chỉ nghĩ ra các khung đơn giản, anh ta thường nghĩ thế này, một việc đơn giản thế mình nhắm mắt cũng có thể hoàn thành. Anh ta không phân tích xem công việc này của mình có khác biệt gì so với những việc mình từng làm trước đó không. Không học hỏi từ những dự án mới cùng loại, bảo thủ với nguồn tài liệu và tư duy cũ đích của mình. Nhận được dự án mới xong, nên gọi cho khách hàng xin thông tin về doanh nghiệp để có hướng đi cụ thể chính xác hơn. Nhưng nếu gọi một, hai lần, không được hoặc thông tin tiếp nhận chưa rõ, anh ta cũng lười, chẳng gọi lại. Nghĩ thôi để lần sau bàn tiếp, hoặc sẽ nghĩ, không còn sớm nữa, để sau đi. nữa hộ tiếu lãng còn có một tập xấu đó là trước mỗi lần bắt đầu làm việc. Anh ta luôn có thể tìm thấy đủ mọi thứ chẳng liên quan gì đến công việc để tiêu hao thời gian. Nói cho hay là đang nghĩ ý tưởng nhưng trên thực tế không có tiến triển gì. Thời gian lặng lẽ trôi trong vô ích. Khi thời gian nộp dự án sắp đến, anh ta mới khoảng hốt bắt tay vào làm, nhưng tra tài liệu, làm so sánh, phân tích, tìm ý tưởng mới. Cái nào cũng cần rất nhiều thời gian. Quan trọng nhất Nếu lãng phải lật tìm tài liệu trên mặt bàn lộn xộn của mình, còn phải không ngừng tìm kiếm file mềm trong máy tính. Thậm chí lục tìm trong đóng giấy tờ phước dưới gầm bàn đã lâu. Lúc này, cần phải liên lạc với khách hàng lấy số tài liệu. Khách hàng chưa nhận được thông báo, không có chuẩn bị trước, khiến thời gian càng thêm gấp gáp. Cuối cùng, cho dù liều màn để ra được kế hoạch, thì lãnh đạo vẫn cho mày không vui. Đương nhiên rồi, hội tư lãng sẽ lại thề, làm xong việc này, nhất định phải sắp xếp lại tài liệu trên bàn và trong máy tính, phân loại cẩn thận để khi cần tìm không cuốn lên nữa. Mãi mới làm xong kế hoạch, tiểu lãng thở vào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trắng, rồi nhìn mặt bàn bừa bồn sau cơn bão táp, bị bới xáo lật tìm. Tiểu lãng sao còn đủ ý chí để đi sắp xếp đây? Để đấy đã, hôm nay phải đi uống cốc cà phê xả hơi, ngày mai nhất định sẽ bắt tay vào sắp xếp sau. Thực ra, không làm việc nên làm Những người mắc bệnh trì hoãn trong lòng cũng thấp thỏm bất an, nhưng họ nhất định sẽ tìm ra một lý do thích hợp để thuyết phục bản thân mình. ví dụ, giờ tôi cần nghỉ một lát để có thể làm việc tốt hơn, hoặc tôi cần phải lên ý tưởng hay hơn, tránh sau khi bắt tay vào làm việc rồi lại phải làm lại. Tóm lại, chứ sự thuyết phục rất hợp lý ấy, họ luôn trì hoãn đến phút cuối. Trên thực tế, cái gọi là nghỉ ngơi ấy, và thả lỏng bản thân này thực ra là sự lười biến, trạng thái đó không mang lại tác dụng thư giãn cho người trì khoản mà ngược lại khiến họ đẩy sinh cảm giác bất an vì hành động lừa mình dối người ấy. tới lúc chính thức bước vào trạng thái làm việc không tạo ra được hiệu quả cao. Có lần do sự sơ suốt của hộ Tiểu Lãng, dự án có sai sót khiến khách hàng nổi giận, yêu cầu phải sửa lại ngay trong buổi tối hôm đó. Tiểu Lãng cuốn lên, cũng may, công ty điều Tiểu Chu đến giúp anh ta. Khi cùng làm với Tiểu Chu, Tiểu Lãng mới phát hiện ra Tiểu Chu sắp xếp tài liệu rõ ràng khoa học, bất luận là cần tài liệu gì cậu ta đều có thể tìm thấy trong thời gian ngắn. hồ tướng lãng ngưỡng mộ tiểu chu. sao cậu có thể nhớ lại được mọi thứ rõ thế? tiểu chu trả lời ngắn gọn. thu gọn, sắp xếp bất cứ lúc nào có thể. không trì hoãn, không để tài liệu tích lũy quá nhiều. có trình tự dễ tìm, đương nhiên không khó chứ. nhìn lại bàn làm việc của tiểu chu gọn gàng vô cùng, tài liệu được phân loại cho vào file cẩn thận, trong thời file tài liệu cũng đề tên cụ thể. trong máy tính cũng thấy những tài liệu được gửi đến. Bao giờ tiểu chu cũng cho vào file tương ứng, dù đôi khi tạm lưu ngoài màn hình, cũng sẽ có được sắp xếp kịp thời. Màn hình lúc nào cũng sạch sẽ, các folder trong ổ cứng đều được phân chia rõ ràng. Những kế hoạch đã làm, nguồn tư liệu thu tập trên mạng, tài liệu của khách hàng, bản giáp ban đầu, kế hoạch hoàn thành đã được phê chuẩn phân loại cực kỳ khoa học. Quay đầu nhìn lại bàn làm việc của mình, hộ túi lãng xấu hổ cúi đầu không nói gì. Mẹo nhỏ 1. Đừng có tưởng bất kỳ công việc nào trước khi làm việc không có sự chuẩn bị đầy đủ rõ ràng thì lúc bắt tay vào làm sẽ khiến bạn trở tay không kịp hai một bàn làm việc ngăn nắp sẽ khiến tinh thần người ta phấn chấn hiệu quả công việc cũng cao ba dù là môi trường làm việc hay cuộc sống đều phải dọn dẹp sắp xếp thường xuyên không trì hoãn không chất đống kiên trì dùng sự tiến bộ nhỏ để đánh bại trì hoãn hồ tuyết lãng luôn cho rằng mình là người mắc bệnh trì hoãn cấp độ nặng nhưng hôm đó Sau khi bất ngờ gặp lại anh Lý hàng xóm hồi nhỏ, anh ta mới biết mình, cùng lắm chỉ ở mức trung bình. Anh Lý mới là người thực sự mắc bệnh trì hoãn, loại nặng. Nhà anh Lý ở sát cạnh nhà tiểu lãng, từ nhỏ anh Lý đã thường xuyên đưa tiểu lãng đi chơi cùng. Anh ta miễn cưỡng tốt nghiệp trung học cơ sở, rồi ra ngoài đi làm, thấm thoát. Vậy mà cũng đã gần 20 năm. Tiểu lãng không ngỡ hôm nay gặp lại anh ta ở ngay dưới cửa công ty. Anh Lý cứ kéo đi ăn cơm bằng được, tiểu lãng không tiện từ chối, bèn cùng đi cả bữa ăn cơm Tú Lãng không bất kỳ cảm giác nào ngoài một từ ngàn anh Lý hút thuốc quá nhiều hết điếu này tới điếu khác chẳng mấy chốc cả căn phòng ngập tràn khói thuốc ngay cả nhân viên phục vụ cũng không muốn bước vào Hồ Tú Lãng thật sự không chịu nổi đành lên tiếng khuyên anh ta hút ít thôi kết quả anh Lý đáp vợ anh hạ lệnh phải cai thuốc trong vòng một tuần nhưng lúc vẫn còn chút thời gian anh hút nhiều một chút mỗi năm anh đều cai thuốc vài lần nhưng vẫn hút đòi lại cay ha ha Một túi lãng nghe xong cũng không biết là nên khuyên hay nên cười theo. Kiểu người năm nào cũng hạ quyết tâm cai tuốt mà không thành này, không phải chỉ một mình anh Lý. Mà còn những người ngày ngày đòi giảm béo nhưng chẳng thấy hành động, thậm chí những nhân viên văn phòng luôn muốn có được loại bằng cấp nào đó, xong chẳng chịu đọc sách. Những cô gái ngày ngày đòi giảm béo nhưng lại chẳng kiên trì được khi mua quần áo mới phát hiện ra mình đã quá béo hoặc bị người khác cướp mất bạn trai thì mới hận người. Hận mình đầy mỡ Lại hạ quyết tâm giảm béo nữa Nhưng trước món ngon Mọi quyết tâm đều tăng thành phay khói Để tới lúc đứng trước gương Mới lặng lặng hai hàng lệ rơi Cùng tình trạng đó Mỗi năm luôn có rất nhiều nhân viên công sở tham gia các kỳ thi Nhưng chẳng bao giờ qua Những người này đăng ký rất tức cực nộp tiền mua tài liệu cũng nhanh Nhưng đến khi học thì trì hoãn Hôm nay đi làm quá mệt Ngày mai hẳn đọc sách Câu này quá khó Nghĩ một đát rồi làm Kiến thức này mới mẻ quá bởi xem tivi một lúc để thả lỏng đã chúng ta luôn có hàng ngàn hàng vạn lý do để tự thuyết phục mình không đọc. thậm chí có người trước khi thi một hai ngày mới vội vàng lật dở sách ra xem đến phòng thi vào đầu bước tay khi thông báo kết quả định ăn ủi bản thân đam sâu thi tiếp nhất định sẽ ôn tập tự tế học hành nghiêm túc nhưng đến trang năm tất cả y như cũ đối phó với chuyện hoảng là một công trình vĩ đại hao tâm tổn trí đặc biệt khi thất bại lập đi lập lại thường khiến người ta mất niềm tin trầm trọng Việc tuyên chiến với trì hoãn đương nhiên sẽ thất bại liên tiếp. Điều này rất tự nhiên, giống như người vừa học đi xe đạp chắc chắn sẽ ngã vài lần. Nhưng người trì hoãn thường biến quy luật này thành dù sao muốn khắc phục tính trì hoãn sẽ phải thất bại vài lần, tiếp tục trì hoãn cũng chẳng là gì cả. Vì vậy, người mắc bệnh trì hoãn thường rất khó chiến thắng căn bệnh này. Lấy ví dụ như mới tập đi xe đạp, học đi xe chắc chắn sẽ ngã, nhưng ngã không có nghĩa bạn không học được cách đi xe, thất bại thì đứng dậy, mỗi lần thất bại nên tổng kết ra một bài học, lần sau sẽ thành công. Cũng thấy, trong quá trình khắc phục trì hoãn sẽ có thất bại, điều đó không có nghĩa là bạn không chiến thắng được trì hoãn, thất bại chỉ là tạm thời, cũng là giai đoạn bạn phải trải qua, chỉ cần bạn tổng kết được kinh nghiệm chính xác thì bạn chắc chắn sẽ từ từ, từ từng bước đẩy lùi trì hoãn. Người mắc bệnh trì hoãn trong lòng thường sợ hãi, sợ thất bại, sợ tổn thương, sợ mất mặt. Vì vậy trong quá trình khắc phục trì hoãn Đừng đặt ra một mục tiêu quá cao cho bản thân, làm vậy sẽ khiến bạn nảy sinh tâm lý sợ hãi. Hơn nữa nên bắt đầu làm từ những việc đơn giản nhất, từ dễ tới khó, từ nhỏ tới to, từ ít tới nhiều. Bạn sẽ không bị áp lực lớn. Qua những tiến bộ nhỏ, tạo ra được những bước nhảy vọt, về thay đổi, dần dần bạn sẽ sửa được tính trì hoãn. Ví dụ người cai thuốc cần phải bắt đầu từ hút ít dần. Hãy bẻ rôi điếu thuốc làm hay, đặt ở những nơi khác nhau. Cái này không khó chứ. Còn người muốn giảm béo, chọn một bộ quần áo bạn cực kỳ thích, nhưng không chui vừa, treo ở nơi dễ thấy nhất để kích bác bản thân. Người muốn thi lấy bằng cấp thì hãy lôi sách ra khỏi tùng. Những việc ấy đều rất dễ làm được. Chỉ cần bạn bắt tay vào hành động, bạn sẽ tiến gần mục tiêu thêm một bước. Sau khi làm xong bước đầu tiên, tiến hành bước thứ hai. Bước thứ hai vẫn cần phải làm những việc dễ trước. Ví dụ, người cai túc nên đặt thêm ít kẹo cao su hoặc đồ ăn vặt ở chỗ để túc muốn hút thì ăn viên kẹo trước. người muốn giảm béo có thể đặt một tấm gương ở nơi mỗi lần ăn cơm đều phải đi qua. hàng ngày tự ngắm nhìn thân mình, lượng cơm bạn nạp vào sẽ giảm đáng kể. người chuẩn bị đi thi có thể đặt sách trên bàn, đồng thời tu dọn những cuốn sách không liên quan đi. như thế khi ngồi vào bàn là nhìn thấy ngay. làm vậy từng bước tự tin sẽ có được sự thay đổi lớn. tâm trạng sợ khó cũng biến mất trong vô thức, dần dần sửa được trì hoãn. đương nhiên đối với người mắc bệnh trì hoãn Kiên trì là việc tương đối đau khổ, nhưng phải biết rằng sự hối hận sau khi từ bỏ sẽ còn nhiều hơn so với đau khổ lúc bạn kiên trì. Vì vậy, thà chịu đau khổ tạm thời còn hơn cứ phải hối hận mãi. Mèo nhỏ 1. Sau khi đặt ra mục tiêu lớn, lập những mục tiêu nhỏ dễ hoàn thành nhưng có tính thống nhất với mục tiêu lớn. 2. Sự hối hận sau khi bạn từ bỏ còn lớn hơn nhiều so với đau khổ lúc kiên trì. Vì vậy, thà chịu đau khổ tạm thời còn hơn cứ mãi phải hối hận mãi. Lập biết khiến mục tiêu của bạn duy trì dễ dàng hơn. Rõ ràng Hồ tiểu Lãng không phải kiểu người hoang mang thuộc cung thiên bình nhưng hệ tới tối lại trở nên đặc biệt dễ rơi vào trạng thái này. Cả ngày bỗng dưng vô cùng nhạy cảm. Bởi vì mỗi ngày đến giờ này anh ta đều buồn chán vì bản thân mình lại lãng phí một ngày. Rốt cuộc hôm nay mình đã làm những chuyện gì? Mở máy tính cả ngày nhưng ngay cả cái khung của bản kế hoạch dẫn dậm chân tại chỗ. Thời gian còn lại không làm thêm được gì. Hồ Tiếu Lãng không thể kiềm được việc trách cứ bản thân, lại nhớ tối hôm qua mình phải khổ sở thế nào để lên lịch làm việc. Ngoài một tiếng đầu tiên, thời gian còn lại, anh ta đều không động gì đến dự án. Lúc ăn trưa, anh ta có chút hối hận bởi mình đã lãng phí 2 tiếng buổi sáng, nghĩ rằng ăn trưa xong nhất định sẽ bù đáp lại, nhưng ai ngờ đến chiều lại bị đủ thứ việc và cuốn đi. Những người chống Hồ Tiểu Lãng mặc dù rất chân thành, muốn chữa trị dứt điểm bệnh trì hoãn, nhưng khả năng hành động và năng lực tự kiềm chế kém có thể lên mạng gia nhập vào một rút cùng chữa bệnh trì hoãn, đồng thời mỗi tối kiên trì post lịch làm việc chi tiết cả ngày của mình lên mạng tự giác kỷ luật là vương đạo hồ Tiểu lãng muốn chữa dứt điểm bệnh trì hoãn. hồ Tiểu lãng là một biểu lịch hàng ngày như trên đồng thời đăng ký username bắt đầu cuộc sống chủ tớp để cổ vũ bản thân anh ta còn dán lên đó một câu khẩu hiệu hần thật khí tế tự giác kỷ luật là vương đạo Tiểu lãng muốn chữa dứt điểm bệnh trì hoãn. 3 dấu chấm thang đầy chấn trọng đó chính là cách Hồ Tứ Lãng thể hiện quyết tâm rõ ràng trong việc chữa bệnh trì hoãn. Hồ Tứ Lãng nghiêm túc gửi mục tiêu ngày đầu tiên của bệnh lên topic, trong đó bao gồm thời gian học từ mới tiếng Anh 0.5 tiếng, làm sau 10 trang PPT trả lời một bước email bình trì hoãn đã lâu và tập thể thao nửa tiếng. Hồi trước khi Hồ Tứ Lãng lên kế hoạch làm việc, luôn có thói quen làm một cách hoàn mỹ, chỉ hận không thể quy hoạch chính sách từng phút một của cả 24 giờ nhưng kế hoạch Hoàng mỹ lại chết yểu vì anh ta không kiên trì thực hiện tới cùng có thể nói hãy hộ tiểu lãng lập kế hoạch đến thượng đế cũng phải cười lần này tiểu lãng đã rút ra kinh nghiệm quý báu không cho những việc lạc vặt vào kế hoạch chỉ đơn giản liệt kê ra những mục lớn tiểu lãng thầm nói với chính mình từng chút từng chút một tiểu lãng vừa boss lên chỉ trong thời gian đi rót cốc nước quay lại thấy thớt của mình đã được rất nhiều người bình luận trong lòng hộ tiểu lãng có cảm giác rất khác thường Mặc dù anh ta rất thích lên bàn thám chuyện nhưng chưa bao giờ chủ động tạo đề tài thảo luận. Hồ Tiếu Lãng đọc những bình luận đó Tôi cũng bắt đầu chữa trị khoản từ hôm nay Cùng chủ tớp cố gắng Hồ Tiếu Lãng vui sướng không nói lên lời Thì ra chữa trị khoản bắt đầu từ lúc nào cũng không quá muộn Hồ Tiếu Lãng trì lục lại những thấp biết trước đây Thấy rất nhiều người giống mình có chủ tớp đã kiên trì mấy tháng rồi tiểu Lãng thực sự tự tin với kế hoạch trị bệnh trị khoảng lần này Tối hôm nay, Tiểu Lãng tắt máy tính đúng 11 giờ và lên giường đi ngủ. Vì ngủ sớm nên buổi sáng cũng dậy sớm hơn bình thường. Anh ta có thời gian để học một trang từ tiếng Anh còn nhàn nhã ngồi xe bus đi làm. Hôm ấy, Tiểu Lãng luôn nhắc nhở mình ngày đầu phải có khởi đầu tốt. Điều khiến anh ta không ngờ là chưa hết giờ làm anh ta đã làm xong việc rồi. Sau đó Tiểu Lãng lén lén vào topic của mình phía dưới lại thêm mấy lời bình luận mới khiến lòng tự tin của anh ta càng được củng cố thêm cứ thấy tiểu lãng bắt đầu cuộc sống chủ tớp của mình vui vẻ, hàng ngày đều sống rất tích cực, hiệu quả và ý nghĩa. lịch làm việc hay thời gian biểu của hồ tiểu lãng lập trên máy tính chưa bao giờ kiên trì được tới cùng, nhưng đăng lên mạng thì lại dễ kiên trì hơn. tại sao lại thế? bởi vì ở sâu trong nội tâm của con người đều có tâm lý muốn vô trương. khi yêu cầu này được thỏa mãn, họ sẽ có thêm động lực. những người có tâm lý dạng này hy vọng sự cố gắng của mình có thể được người khác nhìn thấy sẽ có được sự tôn trọng, ngưỡng mộ của mọi người dạng tâm lý này chỉ cần được giữ trong một phạm vi thích hợp thì vẫn được coi là bình thường nếu sử dụng hợp lý cũng có giúp ích nhất định cho bản thân đặc biệt là những người có khả năng tự kiềm chế kém như tiểu lãng các nhà khoa học nói rằng con người muốn hình thành một thói quen mới mất 21 ngày tức là chỉ cần mỗi ngày đều kiên trì làm đúng một việc liên tục 21 ngày thì có thể biến việc đó thành thói quen Hồ Tiểu Lãng đương nhiên biết điều đó anh ta kiên trì lên mạng trang nhập vào topic tưởng tượng 21 ngày sau, bản thân có thể chữa được bệnh trì hoãn, trở thành một người hoàn toàn mới và có cuộc đời hoàn toàn khác. Viễn cảnh tươi đẹp đó luôn là nguồn động lực cổ vũ để tiểu lãng kiên trì trang nhập, kiên trì thực hiện công việc hàng ngày đã được lên kế hoạch của mình. Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt, tiểu lãng đã kiên trì được 21 ngày nhưng anh ta phát hiện mặc dù 21 ngày qua đi đã hình thành được một thói quen mới rồi. Nhưng buổi sáng tỉnh dậy, anh ta không còn động lực đăng nhập vào mạng như ngày đầu tiên nữa, lúc thực hiện kế hoạch này cũng để sinh tâm lý phản kháng tiểu Lãng bắt đầu nổi giận. Buổi tối, tiểu Lãng viết lại tình trạng của mình vào biết có một người mắc bệnh trì hoãn độ nặng bỏ anh ta rằng cái gọi là 21 ngày sẽ hình thành thói quen mới chỉ là một dạng ám thị tâm lý tích cực. Trong 21 ngày qua, ám thị tích cực này đã mang lại động lực to lớn cho hộ tiểu Lãng để anh ta có thể kiên trì thực hiện được chuỗi công việc được liệt kê trong kế hoạch của mình. Đương nhiên, những việc đó đều là việc dễ dàng. Hơn nữa đều là những việc mà trong lòng hộ tiểu lãng biết rất rõ sớm muộn gì cũng phải làm. Giờ thì tiểu lãng hiểu rồi thói quen tốt khó hình thành, thói quen xấu dễ hình thành. Sau khi kiên trì nhiều ngày như thế, tiểu lãng phát hiện việc trao đổi qua lại với những người bạn xa lạ qua mạng đã không còn khơi gợi hứng thú cho mình nữa. Lòng anh ta vẫn còn băn khoăn về việc 21 ngày mà không hình thành được một thói quen mới kia. Nghĩ mãi, mà chẳng ra cách nào. Tiếu lãng buồn bực cầm di động lên bắt đầu vào WeChat Hồ Tiếu lãng vào tường nhà mình và thấy trạng thái bạn bè post lên Đột nhiên nảy ra một ý tưởng Anh ta cho rằng mình có thể post ngay trong WeChat Trong WeChat có người thân, bạn học, đồng nghiệp, bạn bè mà anh ta biết Sau khi họ nhìn thấy trạng thái của mình, nhất định sẽ ủng hộ theo dõi mình Hơn nữa trả lên tiếng trước mặt người quen rồi Vì thấy diện nhất định sẽ kiên trì tới cùng Quả nhiên đúng như dự liệu, Hồ Tiếu Lãng vừa lên tường Boss một trạng thái thề non hẹn biển xong lập tức nhận được vô số like. Điều này khiến thói hư vinh trong năm anh ta được tỏa mãn. Cứ như vậy, hàng ngày Hồ Tiếu Lãng Boss kế hoạch và việc thực hiện kế hoạch của mình lên nhận được rất nhiều lời cổ vũ cũng như thắng thưởng. Để không lãng phí thời gian, anh ta hạn chế trả lời comment để việc Boss lên WeChat phát huy được năng lượng tích cực tối đa nhất. Mèo nhỏ 1. Người mắc bệnh trì hoãn đồ nhà có thể lựa chọn boss lên trên những chút nhỏ. 2. Những người trì hoãn đồ nặng sau khi boss lên mạng xong có thể vào boss trên trang cá nhân. Khi nhớ nhất định không được reply lại những comment quá tích cực, tránh để việc đó chiếm dụng thời gian của bạn. xa bàn xấu, đừng để sự tự tin của mình dần dần mất đi Gần đây Hồ Tiểu Lãng để ý thư ký tổng giám đốc mới vào làm là Linda từ dung mạo, tân hình đến khí chất đều khiến Tiểu Lãng tán thưởng nhưng sau khi Tiểu Lãng bày tỏ một chút nhiệt tình của mình với Linda, anh cảm nhận được sự coi thường của cô ta Tiểu Lãng chán nản tổ lộ tâm sự với răng răng ghe xong, điềm nhiên bảo hồ Tiểu Lãng Linda tốt nghiệp thạc sĩ ở một trường danh tiếng Tiếng Anh chuyên ngành cấp 8 Quan trọng nhất của cô ấy là em vợ của sếp nữa Vâng, thấy Hồ tiểu Lãng Kinh ngạc trợn tròn mắt Anh ta tiếp tục Thế này nha, khi Linda xuất hiện Tất cả đàn ông trong công ty từ độc thân tới không còn độc thân Đều rung động, Nhưng hãy nghe xong lý lịch của cô ấy 99% đều nguội lòng Cậu có xe không? Có nhà không? Sổ tiết kiệm bao nhiêu số không? Nói xong, anh ta vỗ vai Hồ Tiếu Lãng tiểu Lãng đỏ mặt Chẳng phải chỉ là Tiết Anh cấp 8 thôi sao? Anh Hồ đây khi thi cấp 4 Điểm cũng chẳng thấp Hồi đó tôi không định thi cấp 8 Nếu không tôi cũng có thể đổ Răng lắc lắc đầu như không thể tin Nói đừng chém gió nữa đi Đừng nói cấp 8 Cậu qua được cấp 6 tôi cũng không tin được Tiểu lãng tức giận đáp Không tin phải không Tôi thi cho cậu xem Răng chỉ Hồ Tiểu lãng bảo Được chúng ta cùng đánh cược đi Cũng không cần thi qua cấp 6 Cậu chỉ cần kiên trì học tiếng Anh trong vòng 1 tháng thôi Tôi sẽ mời cậu ăn cơm 1 tháng Nếu cậu không làm được thì... Tôi mời cậu, nhất ngôn cử đỉnh. Sau khi tăng làm, Tiểu Lãng lập tức đi mua sách và đề ôn tập thi tiếng Anh cấp 6, bắt đầu học. Nhưng khi anh ta dở sách ra xem, đầu óc như muốn nổ tung. Suốt 6 năm trời không sợ đến tiếng Anh, bình thường trong công việc sử dụng không nhiều, bao nhiêu từ vựng và ngữ pháp đều trả hết lại cho thầy cô lâu rồi. Trình độ hiện tại, chỉ e cấp 2 cũng qua không nổi. Lời hứa hùng hổ trước mặt răng giờ bỗng tan như bay khỏi. Anh ta mặc ổ mày châu, ngồi nhìn cuốn sách. Lúc này, có một người bạn gọi tới, hai người bắt đầu nấu cháo điện thoại tới hơn, tiếng đồng hồ. Khi điện thoại sắp hết pin, hai người mới lưu luyến cướp máy. Hồ Tú Lãng nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ rồi, lúc này có chút buồn ngủ, lại cho rằng giờ mà ngồi học cũng không mang lại hiệu quả gì, thế là bỏ sách xuống. Nhưng nếu đi ngủ, bây giờ lại không ngủ được, chỉ bằng xe một bộ phim Mỹ, tiện thể luyện nghe tiếng Anh luôn. Anh ta nhanh chóng mở máy tính lên. Tìm phía Mỹ để xem, khi bộ phim kết thúc, đã quá nửa đêm, buổi tối cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau, Răng đến hỏi, anh Hồ, tối qua anh học được mấy từ mới của tiếng Anh cấp xấu rồi. Hồ tuyết lãng mạnh mềm, à, ah, dẫn trang trong quá trình làm quen thôi. Răng phì cười bảo, không phải là vừa mở sách ra tất cả từ dựng đều biết cậu còn cậu chẳng biết chúng đấy chứ. Sao có thể chứ, không thế nào. Hồ tuyết lãng ngáp dài rồi quay người đi. Vừa quay đi anh ta vừa ảo não Vì sự lãng phí thời gian của mình tối qua Anh ta hạ quyết tâm Tối nay nhất định không được như thế nữa Buổi tối sau khi đi về nhà Tiểu lãng mệt mỏi vô cùng Anh ta định đi ngủ 2 tiếng Đợi thế lực hồi phục đòi dậy học Kết quả khi tỉnh lại đã là buổi sáng Đến công ty bất đắc chỉ Đành tránh răng Nhưng răng lại cứ chủ động tới tìm Anh Hồ hôm qua thế nào rồi Hồ Tiểu lãng cười gượng gạo <cười> Tối qua bệt quá ngủ quên mất tiêu Bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ hôm nay vậy. Buổi tối thứ ba, Hồ Tuyết Lãng vừa về đến nhà, liền mở sách ra, bộ dạng học hành chăm chỉ. Để đảm bảo tính liên tục của việc học, anh ta quyết định đi vệ sinh trước khi bắt đầu. Ra khỏi phòng vệ sinh, đi pha cà phê, tránh buồn ngủ trong lúc đang tập trung. Tiếp theo anh ta đã để di động ở chỗ chế độ im lặng, hạn chế sự ảnh hưởng đến từ bên ngoài. Cứ vậy 15 phút trôi qua, anh ta đã ngồi vào bàn. Đọc chưa được 10 từ, bắt đầu thang vắng thở dài, bởi ra phần từ nào cũng phải tra từ điển Lúc này anh ta giống như học sinh lớp 1 Làm quen lại với tiếng Anh từ đầu Khô khang khỏi nói Mà tiến độ đương nhiên cũng chậm trời đầy Một lúc sau Tiểu lãng không thể kiên trì thêm được nữa Anh ta nghĩ thầm Hay là nghĩ một lúc Điều chỉnh lại trạng thái rồi tiếp tục Anh ta tiện tay với di động Vào mạng đọc tin tức vô tức Toát cái đã 12 giờ đêm Buồn ngủ tới nổi Vừa đặt mình xuống Đã ngủ một mạch tới sáng Sau khi đến công ty Bị lại Răng Bóng chó chế diễu một hồi Hồ Tiểu Lãng nhận ra nó cứ tiếp tục thế này không chỉ hiệu quả thấp mà còn chẳng mấy hứng thú. Nếu có thể tìm một thầy giáo đến dạy chắc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nghĩ dù sao mình cũng cá cược với Răng cậu ta đã thi qua cấp 6. Bình thường liên hệ với những công ty ra quốc gia để cho Răng đảm nhiệm, khẩu ngữ, rất khá. Nếu cậu ta có thể dạy mình không chỉ có thể học mà cậu ta còn là người giám sát luôn. Kể đến đây, Tiểu Lãng tìm Răng và đưa ra yêu cầu. Răng thấy Tiểu Lãng muốn học nghiêm túc lập tức nhận lời, hẹn buổi trưa sẽ bắt đầu. ăn trưa xong, hai người vào phòng họp nhỏ để học. Văn lấy ra một tài liệu giới thiệu về doanh nghiệp bằng tiếng Anh, mà bình thường vẫn dùng làm tài liệu giảng dạy. bắt đầu buổi học với hồ Tiểu Lãng. Vâng nói, cậu thử đọc một lần, chỗ nào không hiểu hoặc không biết, tôi sẽ giải thích cho cậu nghe. như vậy tôi cũng có thể đánh giá được trình độ hiện tại của cậu và có phương pháp dạy thích hợp hơn. Tiểu Lãng nhận lấy tài liệu, vừa mở ra đã bùa hôi trồng rồng. ngoài tên công ty ra. Ngay cả nội chung kinh doanh cơ bản, anh ta cũng không đọc nổi. Có điều liều mạng, lắp ba lắp bắp độc. Tiểu lãng mới đọc được ba dòng, răng đã tỏ thái độ không thể đào tạo nổi, muốn từ bỏ. Răng vỗ vai, tiểu lãng một cách thấu hiểu. Thôi được rồi, cậu đừng dày dò bản thân nữa. Tiếng Anh cấp 6, cậu không giới tới đâu. Mỹ nữ cậu cũng chẳng có duyên. Tôi không dám mạnh miệng đòi cậu đãi cơm cả tháng. Chỉ cần một bữa thôi, thế nào? nghĩ tới sự dày vò mỗi ngày, hồi tuấn lãng đành thở dài. Được, quyết định vậy đi. Cậu muốn ăn gì? Kế hoạch chăm chỉ học hành hồng theo đổi mỹ nữ phá sản hoàn toàn, bệnh trì hoãn. thực ra lại cho khả năng tự kiềm chế kém. Nói cách khác là không tự quản lý giỏi bản thân mình. Những người mắc bệnh trì hoãn rất giỏi tự lừa mình gạt người. Lát nữa sẽ bắt đầu. Ngày mai làm tiếp. Một hai ngày có sao đâu? Cứ như vậy tự gạt chính mình. Không cách nào đưa bệnh vào trạng thái làm việc nghiêm túc. Dù lên kế hoạch lập thời gian biểu nhưng khi thực hiện bệnh bất lực lại phát tác đúng giờ. Nếu không may còn có một người bạn tôi suốt ngày chế dịu bóng gió hoặc gặp phải một giáo viên có tính cách vội vã thì càng không thể kiên trì. Chữa bệnh trì hoãn mà sau vài lần thất bại không muốn đứng dậy thử tiếp thì kết quả chỉ có từ bỏ mà thôi. Do vậy muốn sửa vấn đề từ khống chế bản thân này phải chọn bạn tốt cổ vũ nhiều, cố gắng kiên trì cho tới khi làm được một người có kỷ luật hội tuyến lãng có thể không ngừng ám thị bản thân trong lúc học trăng. Nếu còn không học, thì mấy nữ trong thiên hạ sẽ đi lấy chồng hết, thì sẽ phải sống cô độc cả đời. Sau đó lên một kế hoạch học tập thiết thực cả thi, rồi tìm một sự giúp đỡ tràn đầy năng lượng tích cực từ bên ngoài đốc thuốc mình. Ngoại lực này có thể là bạn bè, có thể là tình thân, tốt nhất là những người cũng đang muốn hoàn thành một nhiệm vụ giống mình. Như thế sẽ có hiệu quả với người trì hoãn. Điểm quan trọng nhất là nhất định phải giữ được sự tự tin, Đừng để ý tới lời chế diệu của người khác với mình Cũng đừng bận tâm tới tâm trạng tiêu cực Cho công việc tiến triển không thuận lợi gây ra Chỉ cần dám thử Cố gắng kiên trì Nhất định sẽ thành công Ngược lại, nếu không kiên trì được mà từ bỏ Thì phiền não Hối hận cho quyết định ấy mang lại Sẽ càng khiến bạn đau khổ Hơn nữa nếu không có cơ hội Thì sự đau khổ này không thể kết thúc Mẹo nhỏ 1. Tránh xa bạn xấu Hút lấy năng lượng tích cực Nuôi dưỡng lòng tự tin Hai, sử dụng sự trợ giúp từ bên ngoài một cách hiệu quả xây dựng hệ thống kỷ luật tự giác ném trì hoãn ra ngoài thái bình dương. Học hỏi, bạn đã gây ra những hậu quả như thế nào từ việc trì hoãn? Bước chân vào trì hoãn sâu như biển, tiểu niên xinh tươi như hoa đều biến thành bóng ma. Rất nhiều người mắc mệnh trì hoãn đều có lịch sử trì hoãn khắc cốt ghi tâm. Trên con đường trì hoãn của mình, gần như mỗi sự việc đều khiến tim họ nhói đau. Đó là động lực đốc thuốc họ tiến hành trị bệnh trì hoãn. Vậy hãy cùng xem mấy năm đây những hậu quả từ việc trì hoãn mà chúng ta đã gây ra là gì. Cô Đình, tôi đi xe mặt 3-4 năm nay, vẫn chưa gặp được người đáng tin cậy. Có một lần, người ta giới thiệu cho tôi một ông chủ giàu có, thạc sĩ, có nhà có xe, cao 1m78. Sau khi xem ảnh, trái tim tôi đập tình thật không ngừng. Đây chính là kiểu người mà tôi thích đây. Từ hồi thiếu nữ, tôi đã thích kiểu người này rồi. Nhưng do quá mức coi trọng lần xe mặt này, Trước khi đi, tôi cứ lần trần thử mấy bộ đồ quần áo không biết mặc bộ đồ nào. Dẻ mắt xong lại xóa, xóa lại trẻ. Đến khi tôi tới nhà hàng đã buồn hơn nổi tiếng. Đối phương vẫn là sự, không nói tiếng gì. Tiếp theo, hai bên giới thiệu về bản thân và ăn cơm. Sau khi về đến nhà, tôi lập tức gọi điện thoại cho người giới thiệu hỏi. Ai ngờ, người giới thiệu nói đối phương không thích đàn gái vì đến muộn. Cảm thấy một cô gái chỉ thấy chảo nhẽo khó chịu. Bản thân người ta công việc bận đồn, không có thời gian và sức lực Để làm mấy việc trẻ con ấy Cứ vậy tôi bị đối phương mình Thích từ chối một cách tàn nhẫn Cô Hình Điều khiến tôi đau đầu nhất Là mỗi sáng ngủ dậy Phải đưa con trai đến trường Không chỉ phải dậy sớm từ 6 giờ Mà còn phải chuẩn bị cặp sách Bình nước cho con Giúp nó mặc quần áo đánh trăng Làm bữa sáng Ông xã tôi ngày nào cũng bảo Hãy chuẩn bị trước những thứ Mà sáng hôm sau Cho con trai mình cần mang đến trường Nhưng tôi không nhớ Ông xã thường xuyên nhắc tôi ngủ sớm Đừng để sáng nào Anh cũng phải gọi tôi và con trai dậy Nhưng buổi tối bận này bận kia Nhìn đồng hồ thì đã 12 giờ rồi Lần đó lúc con trai đã đi giả ngoại Ông xã đi công tác Buổi sáng tôi ngủ quên Sau khi dậy tôi vội vàng lấy bình nước và đồ ăn giặt cho con Nhưng cố gắng tới mấy thì dẫn đến muộn thôi Tới nơi xe của nhà trường đã đi rồi Con trai khóc tại chỗ Còn tôi thì rất buồn Anh Lăng Hai, không ai hối hận bằng tôi đâu Tập này năm kia tôi bị đau lưng Khi ấy tôi chẳng coi chuyện này ra cái gì cả Bà xã bảo đi khám, vì không phải ngày nào cũng đau nên là tôi thấy cô ấy chuyện bé sẽ ra to, cứ như vậy lúc đau lúc không, cho tới năm khoái từ bản thân tôi thấy cứ để đầu thế mãi cũng không được, thế là định khi nào rảnh sẽ đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng công việc bận rộn, hãy có thời gian nghỉ ngơi là tôi chỉ muốn nằm trên ghế sofa xem TV, thật sự không muốn đến bệnh viện chịu giày dò. Tới đợt này đau quá không chịu được, mới đến bệnh viện, kết quả kiểm tra tôi bị u tủy sống đã hơn 2 năm rồi. Bác sĩ nhìn thấy tình trạng bệnh của tôi rất ngạc nhiên, hỏi tôi: "Sao anh có thể chịu đau giỏi thế?" Lúc đó tôi rất hối hận, đâu phải tôi chịu đau giỏi mà là do tôi lười. Nếu phát hiện sớm chữa trị sớm, giờ không phải mất tiền mà còn phải chịu đau đớn hơn. Các bạn vừa lắng nghe chương chính của quyển sách Tuổi trẻ không trì hoãn của tác giả tần Cách. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe quyển sách này trên website việt.com Và bây giờ để tiếp nói mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương cuối cùng của quyển sách